Trường 403, trung gối, rời đi hoàng cung về sau quỳ phi nương nương, cùng trước kia khác nhau rất lớn, lâm tú rất khó tin tưởng, từ trước đến nay thiếu nữ tâm nàng, cũng sẽ nói ra như thế. Dầu có triết lý lời nói, đi qua vô pháp sửa đổi, tương lai không có hy vọng, mọi người có thể làm, chỉ có chân quý bây giờ, nhân loại rất có thể không có tương lai, vô luận 3 năm sau kết quả. Như thế nào, ở nơi này ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong, đều không nên lưu lại câu mình tiếc nuối, muốn nói tiếc nuối, lâm tú một đoạn này nhân sinh, kỳ thật rất ít có cái gì tiếc nuối, cha. Mẹ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, yêu nhất người đều ở bên người, hà lúc trước muốn việc làm, bây giờ cũng đều từng cái thực hiện, nếu như không có dị tộc xâm lấn, hắn kỳ thật hoàn toàn có. Thể thoái ẩn điền viên, sinh lên một đám hài tử, nhìn bọn hắn lớn lên, dạy bọn hắn tu hành, lại hoặc là mang thiêu linh âm các nàng, đi xem một chút vũ trụ mênh mông cùng trói lọi, nếu như nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối, cái kia hẳn là cũng là có, lâm tú nhìn qua tòa nào đó trong đình, đang cùng linh âm đánh cờ một thơ ảnh, trong lòng có chút nổi lên gợn sóng, hắn cho là hắn có thể giống như Linh Quân, có thể giả vờ như sự tình gì cũng không có phát sinh, đem chuyện đêm hôm đó chỉ coi thành là một trận vì toàn nhân loại thi đấu hữu nghị, trên thực tế hắn căn bản là không có cách làm được. Những ngày này, thân ảnh của nàng thường xuyên ở hắn trong đầu hiền hiện, Lâm Tú nhìn một chút Linh Quân, nàng cùng Linh Âm cười cười nói nói, Lâm Tu đi qua. Thời điểm, nàng đứng người lên Đối Lâm tú nói, vừa vặn ta dự định trở về phòng tu hành. Ngươi và Linh âm xuống đi. Linh quân sau khi đi, Linh âm hướng về sau liếc một cái, hỏi các ngươi cái nhau. Lâm tú lắc đầu, nói không có. Trước kia không có phát sinh cái gì thời điểm. Bọn hắn quan hệ còn rất bình thường, có thể suốt đêm trò chuyện vũ trụ. Một đợt tu hành mấy ngày nay Lâm tú rõ ràng cảm giác được nàng đang vô tình hay cố ý trốn tránh hắn xảy ra loại sự tình này hai người cũng không còn cách nào lấy thân phận bằng hữu chung sống linh âm giật giật ống tay áo của hắn nói tỷ tỷ từ nhỏ đã sẽ đem tâm sự giấu đi nàng muốn cái gì cũng sẽ không nói thẳng nàng chính là thích khẩu thị tâm phai điểm này lâm tú tại thu hoạch được đọc tâm thuật về sau liền đã biết rồi rất nhiều chuyện Nàng rõ ràng trong lòng rất muốn, ngoài miệng cũng rất kháng cự, cho nên nàng thường xuyên miệng nói một chút lấy, không cần, thân. Thể cũng ngấp biểu hiện rất thành thật, Linh âm dùng cánh tay đụng đụng hắn, nói, ngươi đến cùng hiểu không có hiểu tại ý tứ, nàng điểm tiểu tâm tư kia, tự nhiên không gạt được lâm tú, lâm tú. Thở vào một hơi, nói, biết rồi, biết rồi, đêm... Trăng sáng nhô lên cao, mỗi khi trên trời có mặt trăng thời điểm, Lâm tú luôn luôn theo thói quen tìm một chút trên mặt trăng dị tộc, nhìn. Thấy hắn thành thành thật thật đợi ở trên mặt trăng tu hành, hắn mới có thể an tâm, hắn bưng lấy một bát cầm trứng trần nước sôi canh nấm mặt, đi vào linh quân gian phòng, nói vừa rồi cho. Linh âm nấu bát mì thời điểm, không cẩn thận nhiều nấu một bát. Ngươi muốn ăn sao, triệu linh quân khoanh chân ngồi ở trên giường tu hành, con mắt cũng không có mở ra, nói, ta không đói. Bụng, nật thoại âm rơi xuống, nhưng mùi thơm lại thêm gần, mở mắt thời điểm, lâm tú đã kẹp lên con kia trứng trần nước sôi, đưa đến bên mồm của nàng, nàng bản năng giật giật ít hầu, ngoài. Miệng lại nói, ta, ô, nàng nghĩ cường điệu bản thân không đói bụng. Vừa mới nói một chữ, lâm tú tứng trần nước sôi đã đút tới trong miệng của nàng, nàng theo bản năng cắn một cái, có chút hối hận, nhưng đã chậm, lâm tú hỏi, hương vị thế nào, triệu linh quân nuốt xuống chiếc kia trứng trần nước sôi, nói, chả, cũng không tệ lắm, như là đã ăn, nàng dứt khoát từ trên giường xuống tới, từ lâm tú trong tay tiếp nhận chén nhanh, nói, ta tự mình tới. Lâm tú ngồi ở đối diện với nàng, nhìn nàng miệng nhỏ ăn, đột nhiên hỏi Linh quân, triệu Linh quân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, Lâm tú nói, nếu như ba năm sau chúng ta thua làm sao bây giờ? Triệu Linh quân nói, thua liền thua, quá mức chết một lần mà thôi. Lâm tú hỏi, người còn trẻ như vậy, liền đối với sinh tử nhìn như thế sương dương, người chẳng lẽ liền không có cái gì tiếc nuối? Triệu Linh Quân ngượng sóng nói, không có, nói ra câu này, không có, thời điểm, nàng nhanh tử một bữa, trong mắt một tria phước. Tạp lóe qua, nếu như ba năm trước đây đêm hôm đó, nàng không có bốc đồng rời đi, giờ phút này, hẳn là liền thật không có cái gì tiếc nuối, lầm tú đột nhiên hỏi, nếu có một lần trở lại ba năm, trước đây cơ hội, người sẽ hay không làm ra cùng đương thời một dạng lựa chọn. Triệu Linh quân thân thể run lên, nhìn xem Lâm Tú, nếu có cơ hội như vậy, nàng cho dù sẽ không đương thời liền, thích hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra giống như đương thời lựa chọn, đáng tiếc, không có nếu như, nàng lắc đầu, nói, vấn đề này không có ý nghĩa, Lâm Tú nói, đối với ta rất có ý. Nghĩa, Triệu Linh quân lần nữa nhìn về phía hắn, hai người đã từng phát sinh sự tình. Khiến cho giữa bọn hắn, từ đầu đến cuối có một đảo vết rách vô pháp chữa trị, chuyện này sai tại nàng. Nàng không có tư cách khẩn cầu sự tha thứ của hắn, cũng sẽ không khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Cứ như vậy đi, trong lòng nàng một giọng nói, sẽ không, sau đó nhìn Lâm Tú, mở miệng nói, sẽ, Lâm. Tú cười cười, sau đó nhìn nàng, nói, có kiện sự tình, ta không có nói cho ngươi biết. Triệu Linh Quân nói khẽ, cái gì, Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, ta có thể đọc tâm, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn một chút con mắt của ngươi, ta đều biết rõ, Triệu Linh Quân sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên tự nhiên không tin, Lâm Tú chậm rãi nói, ngươi ở đây nghĩ, cái này, sao có thể, nếu như ta biết rõ ngươi ở đây suy nghĩ gì, chẳng phải là sẽ biết ngươi hối hận, Còn biết người đã thích ta, chỉ là ngày bình thường giả dạc làm như thế, triệu linh quân trên. Mặt hiện ra một vẻ bối rối, một trái tim càng là nhảy lê nhịch liệt, lập tức đưa tay bưng kín ánh mắt của mình, lâm tú cầm nàng một cái tay khác, triệu linh quân phát giác trong cơ thể nàng. Một đạo lực lượng bị tiêu mất, lại thêm một đạo khác lực lượng, tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng chậm rãi rời tay. Nhìn hướng Lâm Tú con mắt, hai người cứ như vậy ánh mắt đối mặt, hồi lâu. Hồi lâu, Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì, thời gian của chúng ta khả năng không nhiều lắm, ta không muốn lưu lại tiếc nuối triệu linh quân bờ môi giật. Giật, Lâm Tú đưa ngón trỏ ra trống đỡ môi của nàng, nói, không cần phải nói, ta đều biết rõ, nàng có chút bối rối rời ánh mắt. Nhưng lại nhịn không được đến xem lâm tú cần mắt, lo lắng bị hắn. Xem thấu suy nghĩ trong lòng, thế là nàng bắt đầu nhường cho mình suy nghĩ lung tung. Hắn mặc dù háo sắc nhưng hình dạng thật sự rất tuấn tú, xứng với tên của hắn, chi thức cũng rất uyên bác. Hắn nói rất nhiều chuyện, nàng đều không biết, như thế nhìn xem, hắn con mắt rất thâm thúy, cái mũi rất cao, bờ môi cũng rất đẹp mắt. Không biết hôn lên là cái gì cảm giác, cùng Linh âm khi. Con bé hô trộm cảm giác của nàng có thể hay không không giống. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, muốn hay không thử một lần. Triệu Linh Quân giật nảy mình, lập tức nói, không cần. Lâm Tú nhìn, xem con mắt của nàng, mỉm cười. cúi đầu hôn lên môi của nàng, Linh Quân não hải trống rỗng, kinh ngạc nhìn hắn, lại lo lắng bị hắn xem thấu tâm tư. Lập tức nhắm mắt lại Lại quên đi mình có thể phản kháng Thật lâu rời môi Con mắt của nàng mở ra Loại kia tê tê dại dại cảm giác Nhưng nàng có chút lưu luyến Trong lòng nàng vừa có ý nghĩ này Trên môi lại truyền tới mềm mại xúc Cảm Không biết qua bao lâu Nàng đẩy ra lâm tú Tựa ở đầu giường Ngực có chút chập trùng Nói Ta Ta hiện tại rất loạn Để cho ta một người yên lặng một chút Lâm Tú hỏi Ta đi Đây Trựa Linh quân nhẹ gật đầu Theo bản năng nhìn hướng Lâm Tú Sau đó thật nhanh che mắt Nhưng có khoảnh khắc như thế Lâm Tú vẫn là thấy được nội tâm của nàng ý nghĩ Một lát sau Trên Giường của nàng Trong áo ngủ bằng gấm Hai người cùng áo mà ngủ Gối lên cùng một cái gối đầu Lâm Tú cầm tay của nàng Nàng cũng không có kháng cự, Lâm Tú nhìn một chút nàng, nói, ngủ. Đi, Linh Quân nhạy giọng, ừ, một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bọn hắn trở thành vợ chồng đã ba năm, nhưng theo một ý nghĩa nào đó nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng giường chung. Gối, sáng ngày thứ hai, Lâm Tú mở mắt thời điểm, quay đầu nhìn một cái, Linh Quân vậy quay đầu nhìn qua hắn, lúc này... Một thân ảnh từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, nói, đến lúc nào rồi? Vẫn đang, Triệu Linh âm nhìn xem ngồi ở trên giường hai người, sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn cười nói, trong cung người đến, chưa quốc hội nghị lập tức tổ chức, bệ hạ mời các ngươi đi. Qua đâu?